Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh quan sát quán qua cái hệ thống camera mà anh xem thì xem qua trên điện thoại của anh đến coi coi mọi người dọn dẹp quán như thế nào Camera thì được đặt ở trong quán nhiều chỗ, nhiều nơi để có thể quan sát toàn diện thì khi anh quản lý thấy ở trên tầng nơi anh An đang dọn anh thấy ngoài anh An ra còn có cả anh Bình Mà trong khi hôm đó anh Bình thì không có ca nơi đó. Đúng ra, anh Bình không thể nào ở trong quán giờ này được. Thấy chuyện lạ, anh quản lý mới gọi cho chị quản lý hiện đang ở trong quán mới hỏi Anh Bình có đang ở đó không? Chị quản lý đáp là không có. Hôm nay nó không có ca, sao vậy anh? Anh quản lý chợt cảm thấy lạnh sống lừng, anh mới nói Quái lạ. Nếu mà Bình không ở đó, vậy thì Cái bóng người đó là ai? Anh vội nói. Anh vừa xem trên camera, thấy trên lòng ngoài thằng An ra còn có một người rất giống thằng Bình. Anh thấy lạ nên mới gọi hỏi em nè. Chị quản lý lúc ấy cũng thấy ngờ ngợ. Khi anh An đi xuống, chị quản lý liền chạy lại hỏi anh ấy rằng Nãy em dọn trên đó có một mình thôi hả? An trả lời. Dạ, có một mình em thôi chị. Sao vậy? Chị quản lý cảm thấy sợ hỏi lại một câu cho chắc chắn cái suy nghĩ của mình. Thằng Bình không có tới hả em? Dạ không chị, nay đâu phải ca của thằng Bình đâu. Thế là chị quản lý tái mặt mày. Không hỏi gì thêm mà dục mọi người dọn nhanh đi về. Chị quản lý này là một người rất là khó chịu và rất là nguyên tắc, nên chị cũng không thể nào bịa chuyện ra để dọa nhân viên được, nên câu chuyện này rất được bảo đảm tính chân thật của nó. Đây là câu chuyện bóng đèn bị ma ám. Câu chuyện vẫn là một sự việc xảy ra trong quán cà phê đó. Và nạn nhân lần này chính là cái anh Bình được nhắc trong câu chuyện trần. Cũng vào một đêm sau khi quán đóng cửa, bây giờ tới ca trực của anh Bình, anh lên tầng dọn dẹp rồi đóng hết cửa nẻo lại rồi mới đi xuống. Thì sau khi dọn dẹp như bình thường, đóng cửa chặt rồi kiểm tra kỹ càng, anh Bình chuẩn bị đi xuống, thì thấy cái bóng đèn treo trên trần, bỗng nhiên quay rất mạnh nó quay giống như cái quạt vậy mà cái lực quay đó cho dù có gió mạnh cỡ nào cũng không thể làm như vậy được huống chi căn phòng đó đã đóng hết cửa nẻo lại rồi theo anh bình kể nó quay giống như người ta quay nó chứ không thể nào là gió hay tự quay được anh ấy sợ quá nên đã chạy nhanh xuống dưới kể cho mọi người nghe vì cái đèn nó quay mà không có ai ở đó ngoại trừ anh bình mà thôi Đây là câu chuyện nói về ma ở trên một cái hành lang. Thì cái câu chuyện ma mà con được nghe chị họ đó kể lại, chị nói chuyện này là do chính chị gặp khi còn đang học cấp 3. Chị đó kể là khi chị ấy học lớp 10 hay 11 gì đó, khi chị đi ngang qua cái hành lang trong trường. Thì cái hành lang này thiết kế là bắt ngang hai khu A và B. Thì ở phía dưới hành lang là có một cái hộ bơi lớn để cho học sinh Học bơi ở dưới đó Khi chị ấy đang đi Ở cái hành lang Thì chị thấy một cậu học sinh nam Đang ngồi giữa hành lang Mà đầu thì cúi gục xuống giống như đang ngủ gục vậy. Chị ấy không quan tâm Cứ tiếp tục đi ngang Đến khi mà chị đi qua Khỏi cậu học sinh đó rồi Thì bỗng chị nghe một cái tiếng ầm Như là một cái vật gì nặng lắm nó Rớt xuống hồ nước Làm cho chị ấy giật mình quay lại chị không thấy cái người nam sinh đó đâu nữa và chị mới nhìn xuống phía dưới hồ bơi thì làm đấy làm lạ lắm mặt hồ vẫn tĩnh lặng từ hồ như là âm thanh vừa nãy chị nghe chỉ là ảo giác chứ không có cái gì rớt xuống hồ không thể nào có cái chuyện nam sinh khi nãy nhảy xuống mà mặt hồ yên tĩnh như vậy được mà nếu cậu ấy có đứng lên chạy thì chị ấy cũng phải nghe tiếng bước chân chứ bởi vì hành lang đó chỉ một mình chị chị ấy ở đó thôi Nếu mà cái cậu nam sinh đó không nhảy xuống hồ thì cậu ấy ở đâu? Mà nếu cậu nhảy xuống hồ nghe một cái tiếng ầm thì mặt hồ phải gận sóng. Đằng này tất cả đều yên tĩnh. Và đây là câu chuyện có liên quan đến cái tiếng gọi bên tại. Năm mà cái chị họ đó học lớp 10 thì có một buổi trưa sau giờ học chị ấy cần phải làm cái điều gì đó mà nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.com.net